Dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều tà, mình đang ngồi trước mái hiên của căn nhà trọ. Vâng ấm nhìn cảnh vần vừa nghĩ ngợi vu vơ về những điều bệnh dị đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày của anh. Bệnh năm nay đã 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 với điểm số cao. Với học lực của mình, bình thừa sức có thể đỗ được đại học ở bất cứ ngôi trường danh giá nào. Thế nhưng do hoàn cảnh không mấy khá giả, không đủ điều kiện để nuôi dưỡng được ước mơ, Cho đến anh không thể tiếp tục con đường học vấn như bao bạn bè cùng trang lứa, mà đành phải chọn hướng đi xuất khẩu lao động, mong có thể kiếm tiền về giúp đỡ gia đình của mình. Thế nên vài tháng trước, Bình quyết tâm khăn gói lên đất Sài Gòn để học tiếng Nhật và đã chọn căn nhà trọ này để sống trong những tháng ngày chờ đợi đừng xuất cảnh ra nước ngoài. Bình đang ngồi trước mái hiên nghĩ ngợi vu vơ vì bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ dễ thương trong veo như tiếng suối chảy róc rách qua những khe núi mà khi còn ở quê bình vẫn nghe được bình ơi sao em lại ngồi một mình vậy có phải là đang tương tư cô bé nào rồi phải không nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy tim của bình không biết vì sao lại đập loạn nhịp và nhanh hơn lúc bình thường tự như thể trái tim của anh đang có một phản ứng kỳ lạ nào đó với chủ nhân của giọng nói dịu dàng này Nhìn về hướng dòng nói cất lên thời gian đó chính là Diệp Một đàn chị cũng đang học tiếng Nhật Và đã chọn ở tròn tại đây Để đợi sang năm xuất cảnh giống như Bình vậy Bình lúc này ấp úng nhìn Diệp rồi nói <cười> Em có tương tư ai đâu Em chỉ đang nghĩ sang năm qua Nhật rồi Em sẽ thật cố gắng kiếm tiền cho gia đình thôi chị Thì nói là như vậy Nhưng Bình lại không thể che đi về bối rối ngại ngùng Trái tim đang đập loạn xả của anh Dường như đang tố xác rằng Những lời mà anh vừa nói Không phải là những gì anh đang nghĩ Nó khiến trâu huyết áp của anh tăng lên Làm cho gương mặt của anh lúc này Đỏ như một quả gấc. Diệm thấy anh lúng túng như vậy Thì liền cười khúc khích Vì biết là mình vừa nói đúng những gì Bình đang giấu Cô vui vẻ nhìn Bình rồi chiêu Em hãy cố gắng lên 3 năm đi Nhật chắc là dư tiền để làm đám cưới Với cô bé rồi Lúc đó nhớ gửi thiệp mừng cho chị nha Bình nghe vậy thì gương mặt lại càng đỏ thêm Anh ngấp úng bảo chữ <cười> Em không có Chỉ nói dứt câu thì Diệp lại cười phá lên Rồi cất tiếng cắt ngang Thôi em cứ ngồi đó nghĩ về tương lai ở Nhật đi Chỉ phải đi học đây À nếu mà có cần tư vấn tình cảm Thì liên hệ chị nhá. Chị giúp cho thì chắc chắn là con bé kia Sẽ thích em ngay thôi Chào em nhé Nói rồi Diệp quay lưng bước đi Để lại Bình đang ngồi ở đằng sau thẫn thờ trông theo bóng dáng của cô mãi cho đến khi Diệp khuất nhìn sau ngã tư Bình mới buột miệng thở dài thiệt tình chị Diệp đâu có biết là mình thích chị ấy đâu chứ bọn con gái đúng là vô tâm mà vừa nói đến đây thì bỗng nhiên đã đằng sau lưng của Bình một cô gái lạ mặt nhưng vô cùng xinh đẹp đang rón rén tiến lại cơ bước từng bước thật nhẹ nhàng như thể không muốn Bình phát hiện ra Rồi sau đó Vỗ mạnh vào lưng của mình khiến cho anh phải giật thót Quay lại đằng sau thì ra đó là tiên của bản thân của mình. Anh lúc này liền mở lời. Tiên à, cậu làm tớ giật cả mình. Khi không uh, lại dọa tớ như vậy, nếu có gặp mà mấy người yêu tim chắc là lăn đồng ra chết. May cho cậu là tứ thuộc dạng thần kinh thép đấy. Tiên là người bạn hầm trung lớp 12 viết bình Bây giờ cô cũng đang dự định đi xuất khẩu lao động. Cả hai người đều ở trò xa nhà mà chẳng có bà con thân thiết gì. Cho nên đành phải nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Vậy nên tình bạn của hai người phải nói thân càng thêm thân. Tiền dọa được mình giật mình như vậy thì liền thích thú. Cô cười phát lên rồi cất tiếng nói. Đáng đời cậu lắm. Ai bảo cậu dám nói con gái chúng tớ là những kẻ vô tâm. Nói cho cậu biết mình cũng là con gái nhé. Nghe tiền tố giấc mình như vậy. Bình tỏ vẻ bối rối hệt như một kẻ trộm vừa bị người khác bắt quả tăng. Không, tôi có nói gì đâu. Nãy giờ tôi đang chỉ luyện phát âm tiếng Nhật, chăng do cậu nghe nhầm đấy. Cậu chỉ giỏi chối thôi, tôi đang đứng nãy giờ đây. Cậu nói gì với chị Diệp tức nghe cả đó. Ồ, theo hóa ra là cậu theo dõi tức hả? Ai mà thèm theo dõi cậu? Tớ đến đây từ nãy đến giờ, tại cậu không thấy tớ thôi. Mà tớ hỏi thật nha, cậu thích chị Diệp hả? Mình thở dài vì biết tình cảm của mình đã bị cô bản thân nhìn thấu. Hơn nữa tình yêu mà anh đã trôn lấu trong tim bây giờ đã quá đỗi nặng nề nên anh cũng chẳng muốn giấu thêm. Anh liền gật đầu đáp với giọng buồn rầu. <cười> Đúng vậy. Tớ thích chị Diệp cậu ạ. Thế nhưng mà có điều tại tớ kém chị ấy 2 tuổi. gia thế của tớ lệ nghèo. Thật tình tớ chẳng dám mơ mình có thể sánh đôi với người vừa xinh đẹp vừa tiết bộng như chị ấy. Có lẽ tình cảm của tớ suốt đời này Chỉ để trong tim mà thôi. Tiền nghe như vậy thì lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Bởi cô đã sớm biết được chuyện này từ lâu. Cách đây khoảng 6 tháng trước khi mà cả hai vừa mới bước chân lên phố huyện. thì Bình chẳng may bị kẻ trộm rạch túi. Bao nhiêu tiền bằng đều bị mất sạch. Tiền ăn tiền trọ rồi tiền học phí. Chẳng biết phải xoay sờ làm sao. Ông chủ nhà trọ Thi Bình đã chế hạn hơn cả tháng mà vẫn chưa đóng tiền cho nên lên tận phòng của Bình trách cứ. Thậm chí ông còn cố ý định đuổi Bình đi để lấy lại phòng cho những người khác thuê. Tiền lúc đó chẳng có đủ tiền để giúp Bình, cho nên chỉ còn biết năn nỉ ông chủ trọ, cho anh thiếu nợ thêm vài hôm. Giờ lúc cả hai bên đang căng thẳng với nhau, Diệm cũng vừa đi làm về. Biết được chuyện này cộng với việc cả hai cổng quê, cho nên Diệm không hề do dự, dùng số tiền dành dụng của mình để giúp Bình trả tiền trọ. Nhờ thế mà ông chủ nhà trò mới cho qua Và không còn gây khó dễ cho anh Từ đó về sau Bình luôn cảm thấy Có một sự trân trọng biết ơn đối với Diệp Nhưng không chỉ vậy Trong lòng của anh còn tồn tại Một thứ tình cảm khác lạ Khiến cho con tim của anh không ngừng run lên Khi nghĩ đến cô gái xinh đẹp Và tốt bụng này Tiên từ lâu đã sớm biết tình cảm Của Bình dành cho Diệp Nhưng hôm nay ngày chính miệng của Bình thốt ra như vậy Thì không hiểu sao cô lại Có chút không vui Dù vậy cô vẫn nên cần khích lệ bạn Bình à Nếu cậu thật lòng thích chị Diệp Cậu hãy thử bày tỏ với chị ấy đi Biết đâu chị ấy cũng thích cậu Bình lúc này buồn giàu nói Tớ chẳng dám mơ đâu Trong mắt của chị ấy tớ chẳng khác gì một đứa trẻ Vừa nãy cậu cũng thích chị Diệp Trêu tớ còn gì Với lại nếu như tớ thổ lộ tình cảm của mình Chị ấy lại không thích tớ Vậy sau này ngay cả làm bạn với chị ấy cũng khó nữa cậu Thế bạn của mình buồn, tin lúc này cũng buồn theo cô bèn cất giọng động viên. Cậu đừng bi quan như vậy, tôi có cách này có thể giúp cậu bày tỏ tình cảm với chị Diệp mà không ảnh hưởng gì đến tình bạn của cả hai người. Cậu có cách thật sao? Vậy hãy nói cho tôi biết đi. Có gì khó khăn đâu. Theo tớ thì cậu hãy bày tỏ tình cảm với chị Diệp vào cái ngày mà chị ấy ra sân bay xuất cảnh. Lúc đó nếu mà chị Diệp đồng ý, thì ba năm sau chị ấy về nước. Cả hai tiếp tục đến với nhau Còn giả như chị ấy từ chối tình cảm của cậu Sau 3 năm Ít nhiều chị cũng đã quên Lúc đó hai người vẫn tiếp tục tình cảm Được bạn bè với nhau bệnh nghe xong liền tỏ ra vui mừng Cảm ơn cậu Thật không ngờ tới lại có một người bạn thông minh đến vậy đó Tiên lúc này nghiêm mặt nói Vẫn chưa đâu Điều quan trọng nhất là làm sao Khi mà cậu bày tỏ xong Thì chị ấy sẽ đồng ý Chị đã tốn công tỏ tình rồi Vẫn chỉ làm bạn thì thà không làm gì còn hơn Thế cậu có cao kiến gì Lỡ giúp tớ rồi giúp cho chót đi Tớ cũng nhớ mãi cảm ơn cậu Cậu chỉ giỏi đòi hỏi thôi Thì đã có khiến cho chị ấy đồng ý Thì từ giờ cho đến lúc sang nhật Cậu phải tìm cách tiếp cận chế Càng gần gũi càng tốt Việc này có lẽ không có đơn giản Thế nhưng có tự ở đây Tớ sẽ giúp cậu hết sức Nghe tiền nói như vậy Bình tỏ ra rất vui mừng Anh nhìn tiên là một nụ cười thật tươi. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì mọi việc tớ nhờ cả và cậu nhé. Lúc này những tiếng nắng dịu dàng của buổi chiều tà đang chiếu rọi trên khuôn mặt của Bình khiến nụ cười của anh trông rạng rỡ hơn bao giờ hết Trái tim của tiên bất sắc rung động khi phải nhìn vào gương mặt thanh tú của Bình. Cậu e thẹn cúi cầm mặt xuống rồi dịu dàng khẽ nói Bình này, tớ hỏi thật nha. Trong mắt của cậu, cậu thấy tớ thế nào? Bình vẫn vô tư trả lời. Còn phải hỏi nữa, cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ. Được kết bạn với cậu, thực sự là một niềm may mắn trong cuộc đời của tớ. Nghe Bình nói vậy, không hiểu sao tin lại tỏ ra buồn. Có lẽ trong lòng cô đang mong đợi một câu trả lời khác. Cậu vốn dĩ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Giờ đây gương mặt phần lẫn hết buồn càng làm cho cô phần quyến rũ. Cô liền thở dài rồi đáp Nể tình bạn thân của cậu Cho nên tôi cố gắng giúp cậu hết sức Sau này nhớ trả công cho tớ hậu hĩnh nha Không là tớ giận đấy nói rồi tiên quay lưng bước đi Còn Bình thì vẫn ngồi đó tự hỏi không biết Anh có nói gì không đúng hay không Mà lại khiến cho cô bạn của mình phật lòng như vậy Hai tuần sau vào một buổi chiều vắng vẻ Bình đang ở trong phòng trọ một mình Để rèn luyện ôn tập tiếng Nhật Thì bỗng nhìn tin từ ngoài cửa gọi vào Bình ơi Cậu có đang trong phòng không Bình thấy tiên tới thì vui mừng đáp Có cậu cứ đẩy cửa vào đi cửa không khóa đâu Vừa mở cửa bước vào Tin lúc này liền nói lớn Trời đất ơi Giờ này cậu vẫn còn học bài hả Cậu có biết hôm nay là ngày gì không Mau đi thay đồ đi Thay bộ đồ nào đẹp nhất của cậu ấy Rồi theo tớ ra ngoài Bình liền tròn to mắt to vẻ không hiểu Sao tự nhiên lại ra ngoài Hôm nay là sinh nhật của chị Diệp. Cậu thích chị ấy không lẽ cậu lại không mua quà tặng cho chị ấy? Bánh như vậy thì bất ngờ lắm. Nhiều lần anh cũng có ý dò hỏi về ngày sinh của Diệp nhưng lại không thể tìm ra. Nguyên nhân là bởi vì Diệp quá xinh đẹp cho nên xung quanh có rất nhiều gã đàn ông để ý đến cô. Nếu như để lộ ngày sinh cho họ biết thì sợ rằng sinh nhật của cô sẽ có nhiều thứ xảy ra. Vậy nên ngoài trừ những người thân thiết thế chẳng ai biết được ngày sinh nhật của cô Bình lúc này liền nói Mà sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của chị ấy vậy tiên lúc này liền cười mà đáp Tớ hỏi chị Nhi Phải hối lộ cho chị ấy một chầu kem Chị ấy mới nói cho tớ biết đấy như là bạn cùng phòng của Diệp Cho nên Bình cũng khá yên tâm Anh vội thay đồ ngay rồi theo tiên ra ngoài Khoảng 30 phút sau cả hai người đến một siêu thị gần đó Quyết định mua một cái đồng hồ đeo tay thật đẹp để làm quà sinh nhật. Kể đến bọn họ ghé vào một quán nước ở gần chỗ Diệp đang làm để chờ cô Tan ca Vừa uống nước bình vừa trò chuyện với Tiên. Tiên à, tớ lo quá cậu ạ. Có khi nào chị ấy chê không nhận quà của tớ không? Tiên nghe vậy thì chấn nan. Cậu lo xa quá. Thật ra thì cậu không tệ như cậu nghĩ đâu. Thương mặt cũng có chút điển trai, tính cách điềm đạm, lại có chí cầu tiến. Nói thật nếu tớ là chị Diệp Thì tớ chẳng có lý do gì để từ chối cậu cả Nói đến đây Thì tiên trần đỏ mặt lộ vẻ thẹn thùng đến nỗi phải cúi gầm mặt xuống Bình thì cứ nghĩ mãi về Diệp Cho nên không có để ý đến sự khác lạ của tiên Anh lúc này liền đáp Nhà tớ cũng chẳng có gì khá giả cậu ạ Còn chị Diệp thì rất xinh đẹp Xung quanh chị ấy có cả tá Những tên nhà giàu đẹp mã Nói thật tớ chẳng có chút tự tin nào Tiên nghe vậy thì nói nếu mà cậu vẫn lo vậy thì thế này đi, cho nó gặp chị Diệp cậu đừng tặng quà ngay, hãy rủ chế đi ăn tối. Nếu chế đồng ý có nghĩa là chế cũng có tình cảm với cậu, còn nếu như chị ấy từ chối thì có lẽ chúng ta tìm cách khác. Ừ, cũng có lý, vậy để tớ thử xem thế nào. Khoảng nửa tiếng sau Diệp đã tan ca, vừa thấy bóng dáng của Diệp nhấp nhóng bên ngoài, Bình đã vội vàng chạy theo, bỏ lại tiên một mình ở đằng sau. Đôi mắt đượm buồn để theo dõi hình bóng của mình đang từ từ rời xa cô Tiền vốn đã thích mình từ lâu Giờ đây Thế Anh đang chạy theo tình yêu của riêng mình bỏ rơi cô Khiến cho bao nhiêu cảm xúc trong lòng bỗng chốc trào dâng. Trước đây khi còn đi hầm tiên cũng từng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp Với nhan sắc của mình Cô thường xuyên được các anh chàng nhà giàu rủ đi bar Mua sắm và ăn uống các thứ Thời đó tiên vẫn còn ham chơi và chưa biết gì về cái gọi là lòng dạ con người, cho nên mỗi khi có dịp tụ tập, cô lại xà láng. để rồi một hôm cô bị đánh ghen ngay tại lớp học bởi một đàn chị khóa trên cùng một vài tên côn đồ. sự việc lúc đó căng như dây đàn, bạn bè trong lớp chẳng ai dám ra can ngăn. đám côn đồ thậm chí còn đòi dạch mạch của tiên để cảnh cáo. nếu lúc đó không có bình dũng cảm đứng ra can thiệp, có lẽ tiên đã trở thành một cô gái xấu xí. Trải qua sự việc kinh hoàng đó, tiên đất trưởng thành hơn, cô không còn ăn chơi đàn đúng với những anh chàng nhà giàu như trước đây. Thay vào đó cô lại quan tâm đến Bình nhiều hơn. Từ đó cô đã yêu Bình từ lúc nào mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết. Ngày hôm nay khi thấy tình cảm của Bình đã hoàn toàn hướng về Diệp, khiến cho trái tim của cô dường như vỡ nát, đau đớn đến nỗi phải bật khóc trong quán nước vắng vẻ này. Bình vừa thích Diệp tan ca Thì vội vàng đến gần Anh ôn tồn mở lời Chị Diệp à em chào chị Diệp thích người quen thì liền mỉm cười đáp Chào em Định đi đâu mà ăn mặc lịch sự quá vậy Bình ngài ngồm rồi nói Dạ em chỉ đi dạo thôi Mà chị Diệp ơi Thế Bình cứ ngầm ngừng lúc này cô liền gặng hỏi Xem em cứ ấp ống vậy Em có điều gì muốn nói với chị ư? Dạ không Chỉ là hôm nay tự nhiên em thèm ăn phở lắm chị Tình cờ em lại biết một quán phở rất ngon, vậy nên không biết là em có thể mời chị ăn tối được không? Diệm nghe vậy thì bất ngờ thích nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ gấc đầy vẻ ngại ngùng của Bình cũng bất xác cười lớn. <cười> Thật không ngờ hôm nay em lại mời chị đi ăn, chị mới đi làm thêm về cho nên đói bụng lắm, vậy nhà em dẫn chị đi ăn nhá. Bình nghe Diệm đồng ý thì tỏ ra rất mừng, cả ngày đến một quán phở gần đó rồi ăn uống rất vui đến khi ăn xong lúc chuẩn bị ra về bình nán lại lấy trong túi ra một hộp quà anh nhìn diệp nói bằng cả tấm lòng của mình chị diệp em biết hôm nay là sinh nhật của chị nên em có mua cho chị một món quà nhỏ chúc chị sinh nhật vui vẻ đột nhiên diệp thấy khó xử khi mà nhìn thấy món quà sinh nhật này cứ không nói gì cả một sự im lặng bùa vây cả hai phải một lúc sau diệp mới bắt đầu lên tiếng với một chất giọng đượm buồn chị xin lỗi Món quà này hôm nay chị không thể nhận được Chị... Bình rất đau lòng khi nghe những lời này Anh vốn đã đặt hết tình cảm của mình trong món quà này Nhưng cuối cùng lại bị Diệp từ chối Anh vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy ngu ngốc Khi mình đã quá hy vọng về một điều không thể xảy ra Anh đứng dậy rồi ấp ống Em xin lỗi Có lẽ em đã làm phiền chị Né xong thì Bình vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài Để không phải đối diện với Diệp thêm giây phút nào nữa Tiên vẫn còn ngồi trong quán nước thí bình thất thiểu đi về, Cô bèn cất tiếng hỏi: Cậu sao vậy? Chỉ dù đã nhận quà chưa? Bình vừa cười vừa trả lời như thể đang che giấu đi nỗi lòng của mình. Đừng nhắc đến chuyện này. Bây giờ tôi chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thưa cậu. Nên rồi cả hai liền quay về nhà trọ, không ai nói gì với nhau. Sau ngày hôm đó, Bình như thể biến thành một người khác, anh thờ ơ với tất cả mọi thứ và những người xung quanh. Việc học tập của anh cũng vì vậy mà ngày càng xa sút Anh thường xuyên sống khép mình, không chia sẻ trò chuyện với bạn bè như trước. Còn với Diệp anh chọn cách lẩn tránh, không muốn gặp mặt vì không muốn nhớ lại nỗi đau của ngày nay. băng đi một thời gian sau thì vào một hôm, dưới lúc Bình đang ăn cơm trưa thì bỗng nhiên có tiếng gọi ngoài cửa. Bình ơi chị Nhi đây, em có phòng không? Nhiên là bạn cùng phòng với Diệp, nghe Nhi đến Bình điện mở cửa. Em chào chị, chị tìm em có gì không? Diệp bị bệnh rồi em ạ. Chị, chị Diệp bị bệnh à Có nặng không? Chuyện này không tiện nói ở ngoài, để chị vào phòng nói nha. như vào trong phòng rồi tiếp tục câu chuyện với một vẻ mặt nghiêm trọng. Chị đang nghi ngờ Diệp bị quỷ ám em ạ. Cái gì ạ? Chị nghĩ đang đùa em mà sao lại có chuyện như vậy? Chị không đùa đâu. Thật đầu chị cũng giống em không tin trên đời này có ma quỷ. Thế nhưng mấy hôm nay chăm sóc cho Diệp, chị cũng có phần nào cảm thấy sợ hãi em ạ. Nói rồi như bắt đầu kể lại về tình trạng của Diệp cho Bình nghe. Thì ra cách đây mấy hôm Diệp nằm mơ thấy một người đàn ông mặt mày đầy sẹo, lời lõm tự hồ như một con quỷ. tay cầm dao bổ đôi đầu của Diệp rồi lấy não ăn ngấu nghiến. Giấc mơ kinh hoàng đến mức khi tỉnh lại, Diệp vẫn còn khóc nấc lên vì sợ. Kể từ lúc đó cứ mỗi tối cô lại đều mơ thấy người đàn ông này. Kết cổng của giấc mơ luôn là cảnh Diệp bị giết hại một cách dã man. Chưa dừng lại ở đó, sức khỏe của Diệp ngày một giảm sút, lúc thì sốt cao lúc thì ói mửa, lúc thì đau nhức mình mẩy đến nỗi để lại những vết bầm tím trên người. Sổ đi khám bác sĩ nhưng kết quả chẳng hề khá hơn. Không những vậy, Diệp còn có những biểu hiện vô cùng kỳ quái như thường xuyên nói chuyện một mình hay là gặp ảo giác vào mộng du. Với những biểu hiện kỳ lạ đó, cho Nhi cảm thấy rợn người. Có những lúc giữa đêm cô còn bắt gặp Diệp trải tóc trước gương Và hai mắt nhắm nghiền Còn miệng thì nở một nụ cười ma quái Với những biểu hiện đó Khiến cho Nhi tin là bạn của mình bị ma ám Nghe xong tình trạng của Diệp Bình tỏ ra đau xót về trước sau Diệp cũng là người anh yêu Anh để nói Chị Nhi à Chị Diệp trước nay đã từng giúp đỡ em những lúc khó khăn Vậy nên nếu chị ấy có cần em giúp gì Thì em sẽ cố gắng hết sức Như lúc này liền gật đầu Chị đến đây là cũng vì chuyện đấy Ngày mai chị phải về quê để phụ giúp gia đình buôn bán Chắc cũng khoảng 4-5 bữa gì đó Mới có thể trở lại Vậy nên trong khoảng thời gian này Em có thể chăm sóc cho Diệp được không bệnh nghe vậy liền lắc đầu Dạ có lẽ chị nên nhờ người khác Em là con trai không tiện đến phòng hay chị Với lại nhiều khi chị Diệp ghét em không chừng đó Vừa nói mình vượt thở dài Vì nhớ lại lần trước Bị Diệp từ chối nhận quà Nhìn nghe vậy liền trách Bình. Em thật là khờ quá. Còn Diệp nó thích em còn không hết chứ làm gì có cái chuyện ghét em. Nó ở cái đất Sài Gòn này cũng chẳng có bà con gì. Xoay đi xoay lại thì cũng chỉ có em là người mà bọn chị tin tưởng. Với lại Diệp cũng từng giúp em một lần trước đây. Sợ em lại không giúp bọn chị hay sao? Bình tỏ về khó xử nhưng nghĩ lại trước đây. Diệp đã từng con lúc giúp anh khó khăn. Cho nên anh khó mà thể từ chối được anh liền đáp. Nếu như chị không còn ai đi nhờ vả, thì em sẽ giúp chị chăm sóc cho chị Diệp. Em nói vậy chị yên tâm rồi, cảm ơn em. thế rồi nhìn rời đi, thì lại bình ngồi ủ rũ một mình, không biết nay mai sẽ đối mặt với Diệp thế nào. Đương như lời hứa ngày hôm sau khi đi học về, bình qua phòng của Diệp xem bệnh tình của cô. Thật đầu bình chỉ dám đứng thập thò bên ngoài vì còn ngại chuyện tặng quà lần trước. mãi cho đến một lúc sau anh bắt đầu gọi cửa. Chị Diệp ơi em Bình đây, em vào phòng được không ạ? Em cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Vào bên trong Bình thấy Diệp đang ngồi trên giường, tay cầm cốc nước và vài viên thuốc, miệng nở một nụ cười để chào đón anh. Chào em, lâu rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ? Bình lấy một cái ghế bên cạnh giường của Diệp ngồi xuống trò chuyện cùng cô. Em nghe chị Nhi nói là chị bị bệnh, cho nên hôm nay em đến để chăm sóc chị. Nếu chị có cần gì cứ nói với em nhé. Diệp liền cười rồi đáp Cảm ơn em Chỉ làm phiền em nhiều rồi Bình lúc này đưa cặp mắt nhìn Diệp kỹ hơn Thấy cô đang mặc một bộ váy ngủ Để lộ ra bờ vai Cộng với những cánh tay thon dài trắng muốt, Một mái tóc đen suôn mượn Xóa xuống ngang lưng phảng phất một mùi hương thơm nhẹ Khương mạnh của Diệp trông xanh sao ỉoài Cô trông gầy hơn nhiều so với trước đây Nhưng điều này lại không hề giảm đi Sự xinh đẹp của cô Trái tim của mình dường như càng đập mạnh, anh phải cúi gặm mặt xuống để che đi sự bối bố rối của mình. Chị Diệp à, nghe nói chị thường xuyên gặp ác mộng nên sức khỏe bị giảm có phải không? Đúng vậy em mà, dạo gần đây cứ mỗi tối là chị đều mơ thấy một người đàn ông, có một gương mặt đầy sẹo cầm dao đến để giết chị. Những giấc mơ này rất chân thật, để nói khi mật thức dậy, chị vẫn còn thấy đau khắp mình mày và nghe giọng nói của người đàn ông đó vang bên tai. Nói thật chị sợ lắm. Bạn nghe vậy liền tỏ vẻ trầm ngâm Kỳ lạ nha Sao giấc mơ của chị lại giống với thằng Tùng bạn em quá vậy Diệp lúc này nghe vậy lấy làm lạ Bạn em cũng từng mơ thấy giấc mơ giống chị ư Đúng vậy chị ạ Tùng là bạn chung phòng của em Và mấy tháng trước cậu ta có kể với em Làm mơ thấy một người đàn ông mặt mày toàn sẹo Cầm dao đến đâm chết cậu ấy Ban đầu cứ tưởng chỉ là ác mộng bình thường Nhưng mà không ngờ lại là một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày mà cho đến ngày thứ 10 cậu ấy bỗng nhiên bị mất thích Người nhà dù đã báo công an nhưng vẫn không tìm ra Mai cho đến giờ đã 6 tháng qua Vẫn không ai biết cậu ta bỏ đi đâu Diệm nghe vậy thì liền giật mình trời thất Chỉ không ngờ lại có chuyện đáng sợ vậy Vậy theo em có khi nào mà cậu ấy chết rồi không Em cũng không biết Trước lúc mất tích cậu ta quân để lại cho em lá thư gửi cho em và gia đình Mà là muốn đi đâu đó thật xa để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Nên là khuyên mọi người đừng lo. ấy vậy mà cuối cùng lại mất tích chẳng rõ lý do. ngược lại một chút Bình lại nói. Em nghĩ những giấc mơ của chị mơ thấy có lẽ là một điểm báo chị ạ. Điểm báo? Em nói thật không đừng làm chị sợ. Em cũng chỉ suy đoán thôi. Thế nhưng mà có lẽ cẩn thận vẫn hơn. Nói thật thì chị là người em yêu quý. Em thực sự không muốn chị xảy ra chuyện gì. Thế cho nên từ giờ đến khi mà chị Nhi trở về Em nhất định bảo vệ cho chị Nghe em nói như vậy chị yên tâm rồi cảm ơn em Câu chuyện trò đến đây Thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to Khiến cho Bình giật mình anh chết rồi trời mưa quá Em về cất quần áo Chị nhớ coi cửa cẩn thận nhá Em sẽ quay lại Nếu rồi Bình quay người bỏ đi Để lại Diệp trong phòng một mình Khoảng 15 phút sau Bình đã quay trở lại phòng của Diệp Vừa đầy cứ bước vào Bình hoảng hốt Khi Diệp nằm sóng xoài trên nền gạch lạnh thanh trong nhà vệ sinh. Chị Diệp, chị có sao không ạ? Nghe Bình lay gọi Diệp đắp bình tĩnh. Thế nhưng khi vừa mở mắt cô đã nói. Không, hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Chị Diệp, em, em Bình đây. Vừa nói Bình vừa nắm chắn đường bàn tay mềm mại đang run dày của Diệp. Khiến cho cô bình tĩnh hơn. Cô chọn tay ôm lấy Bình rồi khóc. Bình ơi, chị sợ lắm Bình. Chị hãy bình tĩnh, đã có em đây. Chiếu một chút nước để Bình tâm lại nhá Nói rồi Bình dịu Diệm ngồi lên giường Quấn chăn cho cô Rồi rót cho cô một cốc nước Chị đã thấy đỡ chưa Diệm gật đầu rồi anh hỏi tiếp Lúc nãy sao chị lại ngất trong nhà vệ sinh Đã vậy còn tỏ ra hoàng hốt vậy Diệm giấm nước mắt rồi kể Lúc nãy khi mà em đi Chị có vào nhà vệ sinh rửa mặt Lúc đang ngắm mình trong gừng chỉ thấy có một người đàn ông mặt xẹo Mà chị vẫn thường mơ thấy Đứng ở ngay phía sau lưng của chị Ông ta trởn mắt nhìn chị dường hét lên Sau đó ông ta còn giữ cao con dao Định chấm vào chị Lúc này chị sợ quá cho nên trượt chân đập đầu xuống sàn ngất đi Nói rồi Diệp bật khóc Còn Bình lúc này vẫn tiếp tục an ủi Không sao đâu chị Chắc là chị bị hoa mắt cộng thêm tinh thần dạo này xa xút Cho nên sinh ra ảo giác Có em ở đây chị đừng sợ Vừa nói Bình vừa đặt tay lên vai của Diệp để chấn an Chị Diệp Nếu chị không chê, tối nay em xin phép được ngủ tại đây để cho chị bớt sợ. Diệp nghe vậy liền tỏ ra ái ngại, vì dẫu sao thì cô cũng là một người con gái còn trong trắng. Thế nhưng mà chức nỗi sợ ngãi bởi những điều kỳ lạ đang xảy ra khiến cô không dám ngủ một mình. Cơ bèn gật đầu đồng ý. Tới đó Bình chảy chiếu ngủ dưới đất, còn Diệp nằm trên giường. Tuy cả hai nằm cách xa nhau, nhưng Bình vẫn không sao ngủ được. Vì đây là lần đầu tiên anh được ngủ trong phòng Của một người con gái xinh đẹp Mùi thơm nhẹ nhàng từ cơ thể của Diệp Tựa như hương thơm của hoa hồng Cứ mãi phẳng phất trong không khí Khiến cho Bình lúc nào Cũng thích dạo dực trong người Bỗng nhiên Diệp cất tiếng nói Bình à Sao em cứ chờ mình hoài vậy Em không ngủ được à Dạ không Có lẽ do lạ chỗ Người lại một lát thì Diệp lại nói Chị cũng không ngủ được Nếu cả ngày đều vậy, vậy em có muốn nói chuyện tâm sự với chị không? Mình biết là Diệp không dám ngủ vì sợ mơ thích người đàn ông mặt xẹo anh bền đáp. Vậy cũng được, chỉ muốn nói về chủ đề gì. Diệp ngầm ngừng rồi nói, nếu vậy chị sẽ kể cho em nghe về chuyện của chị trước đây. Rồi sau đó em phải kể cho chị nghe về cô bé mà em đang thích nha. Mình nghe vậy thì hoang măng, anh vốn chỉ thích Diệp thôi, cho nên chẳng hề có cô bé nào kể cho Diệp nghe nhưng vì không muốn cho Diệp mất hứng, cho nên anh đành nhận lời. Vâng ạ cũng được. Em muốn biết thêm về chị lắm. Diệp liền kể về gia đình của mình cho Bình nghe. Thế ra Diệp vốn là con gái của một ông chủ sản xuất bánh kẹo, gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có, nhà cửa đất đai xe cộ đều dư. Bản thân của Diệp thuộc dạng trí thức có học vấn cao, thậm chí cô từng có ý định đi du học để lấy bằng thạc sĩ nước ngoài. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây. Tình hình sản xuất của gia đình cô gặp nhiều khó khăn dẫn đến đổ nợ. Gia đình bây giờ phải bán hết tất cả tài sản đất đai nhà cửa mới có thể thoát khỏi cảnh nợ nần. Còn bản thân của cô đành phải từ bỏ giấc mơ du học để đi xuất khẩu lao động, để mong có thể phụ giúp cho gia đình một phần. Bình nghe xong thì liền cảm thấy thương cảm cho cô. Thật không ngờ một tiểu thư hiền lành xinh đẹp như chị lại có ngày phải đi xuất khẩu lao động. Như bọn nhà nghèo bọn em vậy Diệp liền cười khúc khích Hai chữ tiểu thư chị không dám nhận đâu Bây giờ hoàn cảnh của chị cũng chẳng khác gì bọn em cả Chị mong có được một công việc kha khá Và cưới được một người đàn ông tốt Yêu thương mình là đủ với chị rồi Chị đã kể xong chuyện của mình rồi đây Tới lượt em kể cho chị nghe Về cô bé mẹ em thích đi Người mà mình thích chính là Diệp Anh không thể nói tuyệt ra được Cho nên đành phải nói bóng gió nỗi lòng của mình Người mà em thích cũng giống như là chị vậy. Cô ấy cực kỳ thông minh và tốt bụng. Bản thân của em trước đây cũng phải nhờ cô ấy giúp đỡ nhiều. Thế nhưng mà cô ấy lại chẳng hề để tâm mà chỉ coi em như một người bạn vậy. Em rất là yêu cô ấy thế nhưng em lại không xứng đáng với một người xinh đẹp như vậy. Có lẽ mối tình này em sẽ trôn cất mãi trong tim thưa chị ạ. Diệp lại cười khúc khích rồi nói. Người em đang nói chắc là một cô gái vẫn thường đi cùng em tên là Tiên phải không? Em yên tâm đi, chỉ có một cảm giác cô bé đó cũng thích em đấy, đừng có bỏ cuộc nha. Không phải đâu chị, Tiên không phải là người đó. Mặn cho Bình có hết lòng giải thích, nhưng Diệp vẫn cứ tiếp tục chiêu đùa anh. Cả hai vẫn cứ mài trò chuyện cho đến lúc ngủ rồi mới thôi. Sáng đêm hôm đó khi Bình đang ngủ say, thì bỗng nhiên anh nghe tiếng bước chân của ai đó đi lại trong phòng. Anh chàng người tỉnh giấc, thấy Diệp hai mắt nhắm nghiền. Tài đưa ra đằng trước mà bước đi, hệt như là một người bị mộng du. Anh bèn cất tiếng gọi với hy vọng có thể đánh thức được cô. Chị Diệp à, chị đang làm gì vậy? Diệp vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hai mắt của cô vẫn cứ nhắm nghiền, tóc xóa ra phủ kín cả gương mặt. Từ từ bước đến gian bếp rồi cầm con dao thái lan lên. Lúc này thì bình không thể làm được gì nữa. Anh lúc này liền nói lớn, chị Diệp, được cầm dao vậy nguy hiểm lắm. Vừa nói anh vừa tiến đến để giật lại con dao vì sợ rằng trong cơn vô thức Diệp sẽ làm những điều tổn hại đến bản thân. Vừa đến gần Diệp thì bỗng nhiên cô quay ngoắt người lại chỉ con dao vào người cửu bình dừng hết. Mày và con nhỏ Diệp này mau cút đi, cút ngay. Nói rồi Diệp lao đến cầm dao tấn công bình mặc dù hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền Bình dù là thanh niên trai trắng nhưng vì diệm quá kích động cho nên anh phải mất một lúc lâu mới có thể khống chế được cô. giờ lúc này diệm bất chợt ngã xuống đất rồi ngất điểm đi. bình thừa dịp này vội kết ngay con dao rồi bế cô lên giường đắp chân cho cô. đồng thời anh cũng lấy một sợi dây buộc chân vào tay chân của cô vào giường để đề phòng từ giờ cho đến sáng cô không bị mộng du lần nào nữa. sáng hôm sau diệm thức dậy và cảm thấy cơ thể của mình cực kỳ nhức mỏi. Không những vậy tay chân của cô còn bị trói vào bốn góc giường, tóc tai thì bù xù còn quần áo thì sọc sạch, trông nhếch nhác vô cùng. Thế bản thân của mình như vậy, Diệp bèn khóc nức lên. Mình nghe thấy Diệp khóc thì liền hút hoảng thức dậy. Anh lại gần chiếc giường nơi mà Diệp nằm rồi ân cần hỏi thăm cô. Chị Diệp à, sao chị lại khóc vậy chị đau ở đâu? Diệp lắc đầu rồi đáp, không có gì đâu em. Chị chỉ buồn một chút vì đêm qua sự trong trắng của chị đã bị em lấy mất đi rồi. Bình nghe vậy thì hoảng hốt. Cái gì hả? Bình thì nói Diệm đã cất ngang tiếng. Thôi, mất rồi thì cũng đã mất. Dù gì em cũng là con trai. Đêm qua ở gần chị không làm chủ được bản thân mình thì cũng là một điều dễ hiểu thôi. Với lại sau khi đã đạt được mục đích rồi, em vẫn còn ở lại để chịu trách nhiệm Vích chứ không bỏ trốn. Thế cho nên chị sẽ bỏ qua cho em lần này. Giờ thì cười trói cho chị nhé. Bình nghe thế vậy thì liền hiểu ra vấn đề anh cười nói. Ồ, hóa ra là chị hiểu lầm em chuyện này. Nói rồi Bình vừa cười trói vừa kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra đêm qua cho Diệp nghe. Khi nghe xong cô liền cảm thấy hối hận vì Bình không những không làm điều gì có lỗi với cô mà ngược lại anh còn bảo vệ cho cô cả đêm. Cô liền dịu dàng nói. Ồ, hóa ra chị đã hiểu lầm. Một đứa em ngon như em đây. Làm sao có những chuyện có lỗi với chị được chứ Cho chị xin lỗi Nghe những lời này mình cảm thấy trong lòng rất buồn bực Vì thực chất chẳng có người con trai nào Lại muốn làm em của cô gái mình yêu Mình liền bạo dạn rồi nói gắt Chị đã nói vậy em cũng nói thật cho chị biết Đêm của em đã phải dằn lòng của mình lắm Mới không để con thú trong người của em trỗi dậy Nhìn chị xinh đẹp như vậy Nhiều lúc em chỉ muốn làm liều với chị thôi Nên chị đừng xem em là em trai ngoan của chị nữa Chẳng có thằng em trai nào lại có suy nghĩ muốn ngủ với chị của mình cả. Diệp nghe những lời này thì đỏ cả mặt. Cô vội vàng quay đi để che sự bối bố rối của mình. Còn Bình nhận thấy mình đã lỡ lời cho nên tỏ ra hối hận. Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói những lời vừa rồi. Diệp không muốn nói về chuyện này, cô liền bèn nói rằng chuyện khác. Không có sao đâu, à Bình này. Em nghĩ sao về chuyện đêm qua chị bị mộng du? Nói thật nghe em kể lại chị sợ quá. Giả sử như đêm qua không có em, thì chị không biết mình sẽ thế nào? Bình liền chấm ngâm một chút rồi đáp. Giờ vào những giấc mơ kỳ lạ, cộng thêm chuyện chị bị mộng du, rồi thường xuyên gặp ảo giác. Với những chiều chứng kỳ lạ như vậy, em nghĩ chắc là chị đã bị vong ám rồi. Diệm gần đầu thở dài. Thật ra thì chị cũng đoán ra được tình trạng của mình từ lâu. Nhưng có điều chị không dám tin Nay nghe em nói vậy thì chị buộc lòng phải tin em ạ Không sao đâu chị Em nhất định sẽ tìm cách giúp chị Thôi Bây giờ cũng đến giờ đi học Chị có muốn lên lớp không Nơi đó đông người chị sẽ bớt sợ Diệp buồn bã rồi nói Chị chẳng còn tâm trí đâu để mà đi học nữa Có lẽ chị sẽ ra ngoài quán cà phê nào đó Để mà bình tâm trở lại Vậy cũng được Em sẽ chép bài cho chị Khi tan học rồi em dứt chị về. Nói rồi cả hai liền thay đồ rồi ra ngoài. Mình thì đi học còn diệp đến một quán cà phê ở gần đó. Vừa uống nước vừa nghĩ ngợi nguyên nhân tại sao mình gặp phải tình cảnh như vậy. Đang ngồi suy nghĩ thì có một ông lão ăn mày, chẳng biết từ đâu đến trước mặt của cô. Cô gái trẻ à, tôi khát quá, cô có thể cho tôi xin một chai nước có được không? Thế ông lão ốm yếu Diệp cảm thấy rất tội nghiệp Cô liền lại quấy mua một chai nước rồi đưa cho ông lão Cô liền dịu dàng nói Ông à, nhà cháu hiện tại chẳng còn được khá giả như trước Chỉ có thể biếu ông một ít nước Ông hãy dáng đi đến chỗ có người nhà giàu để hóa duyên nhé Ông lão nhận chai nước rồi vui vẻ nói Ta cảm ơn cháu Người giàu có chứ chắc gì họ đã có lòng mua cho ta một chai nước như cháu thế này ta có một món quà muốn tặng cho cháu đây người tốt bụng như cháu không quân đáng phải chết yếu nói rồi ông lão lấy ra một thứ gì đó rồi nhét vào tay của Diệp nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một sợi dây đeo cổ có đính một mặt đá nhỏ được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn rất đặc biệt tuy nhiên Diệp lại không muốn nhận đồ từ một người có hoàn cảnh khó khăn có đành cất lời từ chối ông à trên nước này là cháu biếu ông Ông không cần phải trả ơn cháu. Ông giữ lại mà tặng cho người khác nhé. Cháu hãy cứ giữ lấy đi. Đây có thể được xem là một lá bùa hộ mệnh. Cháu hãy nhớ là phải luôn đeo trên người. Ta tin sẽ có lúc cháu cần đến vật này. Nói rồi ông lão quay lưng bước đi. Diệm cứ như vậy xem đây chỉ là món quà bình thường. Cho nên đeo vào ngay mà chẳng hề bận tâm. Chiều hôm đó mình học xong rồi ghé đón diệp về cùng. Cả hai đi chợ mua một ít đồ về Rồi phòng chọn nấu cơm cho buổi tối Vì muốn bồi bổ cho Diệp mau khỏe lại Cho nên Bình đã làm rất nhiều những món ăn ngon cho cô Giờ lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ Thì điện thoại của Bình chợt đổ chuông Nhìn lại thì ra đó là số của Tiên Anh liền nghe máy Alo, chào Tiên Tức nghe đây Alo Bình à Sao mấy hôm nay cậu không có trong phòng Cậu về quê à À không, tôi đang ở phòng của chị Diệp Chị ấy mấy bữa nay bị bệnh cho nên tớ qua giúp Cái gì? Trời ơi tối thế này rồi mà cậu vẫn còn ở phòng chị Diệp Cậu chưa nghe câu uh, Nam nữ thỏ thọ bất thân bao giờ hả? Thật là nghít nói Đã vậy tớ cũng phải đi thăm chị ấy mới được Nói rồi tin ngắt máy 5 phút sau cô đến trước cửa phòng Của Diệp Vừa bước vào đã thấy Bình đang ngồi uống trà kế bên Diệp Cô đưa mắt liếc xéo Bình một cái rồi cất tiếng chào Dạ em chào chị Diệp ạ <cười> Chị chào em Mẹ em vào phòng chơi Tiên và Diệp vốn là những người sẵn lạ với nhau Cho nên mình phải đứng ra làm cầu nối Để cho hai người có thể chuyện trò Xin giới thiệu với chị Diệp Đây là Tiên bạn thân của em Trước đây em và cậu ấy Cùng học chung lớp 12 với nhau Cho nên bây giờ bọn em thân nhau lắm Diệp điền mỉm cười rồi nói Hóa ra Tiên chính là cô gái Đêm qua em đã kể cho chị nghe về không Cho cô bé xinh xắn thế này Chả trách sao em lại mê mẩn như vậy bình nghe vậy thì giật mình đêm qua diệp muốn nghe bình kể về cô gái anh thích cho nên anh đã nói bừa vài câu nào ngờ lúc này diệp lại lầm bầm liên tưởng tiên chính là cô gái anh thích anh lúc này liền ấp úng không không phải đâu chị quả thực không phải còn không cái gì nữa mặt em đỏ hết rồi kìa thế hai người nói chuyện vui vẻ trong lòng của tiên trật nổi cơn ghen còn lúc này lạnh lùng nói chị diệp à Em mong là chị giữ gìn ý tứ một chút. Trước đây chị đã từ trước món quà sinh nhật mà cậu ấy đã cất công tặng cho chị. Điều đó chứng tỏ trong mắt của chị, Bình chẳng khác nào một người dưng. Thế mà hôm nay chỉ vì vài cơn cảm sốt, chị đã nhờ cậu ấy đến chăm sóc chị mấy ngày như vậy. Em hỏi thật là chị có lòng tự trọng không? Bình nghe vậy thì giật mình, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Còn Diêm thì mỉm cười bởi thông qua câu nói này. Cô đã hiểu được tình cảm của tiên dành cho Bình Cô dịu dàng đáp Chị xin lỗi ngay em Thầy không ngờ vì chuyện của chị mà ảnh hưởng đến hai đứa nhiều vậy Nếu em muốn Thì nay mai Hai em không cần phải đến trông chừng chị Còn về chuyện chị không nhận quà của Bình Thì nên thẳng ra là hôm ấy Chẳng phải là ngày sinh nhật của chị Chị định bảo em ấy đợi đúng ngày Rồi mới tặng nhưng chưa kịp nói Bình đã đi mất Đấy hoàn toàn là hiểu lầm cả thôi Tiền cảm thấy rất khó tin cô bèn hỏi. Sao lại như vậy được? Họ ấy rõ ràng chị Nhi bạn công phòng của chị bảo em như vậy mà. Siệp Liên thở dài rồi đáp. Trước đây đã từng có người vì thích chị cho nên tỏ tình với chị vào đúng dịp sinh nhật. Lúc đó chị đã từ chối còn anh ta thì lại không cam lầm cho nên đã là một buổi tiệc sinh nhật chị loạn hết cả lên. Còn Nhi vì rút kinh nghiệm vào lần trước. Nó sợ có kẻ lợi dụng em để hỏi ngày sinh nhật của chị cho nên mới làm như vậy. Nào ngờ người tặng quà cho chị lại là em Bình đây. nghe đến đây Bình hiểu ra tất cả anh vui vẻ nói. Thì ra chị không nhận là vì em tặng không đúng lúc. Đúng là do em đã quá hấp thấp. Do chị cư xử không khéo, khiến cho bọn em hiểu lầm. Cho chị xin lỗi các em nhé. Bình mìm cười gật đầu anh nhìn qua Tiên rồi nói Tiên à, cậu đã hiểu lầm rồi. Chị ấy thực sự bị bệnh Nhưng mà nói cho đúng hơn Thì chị ấy đang bị vong hồn của một người đàn ông ám lấy Cái gì cậu nói sao Chị bị vong ám Bình thờ dài gật đầu Anh liền kể cho tin nghe tất cả Về những điều kỳ lạ diễn ra trong mấy ngày nay Nghe xong tin tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt Cô liền lấp bắp nói Từng nghĩ chuyện này không đùa được đâu Bạn cùng phòng của tớ mấy tháng trước Cũng từng có dấu hiệu như vậy Cô ấy cũng bị mộng du gặp ảo giác Và đặc biệt là mơ thấy một người đàn ông mặt mày đầy sẹo, hệt như giấc mơ của chị Diệp vậy. Diệp nghe vậy thì lo lắng. Cả bạn cùng phòng của tiên cũng vậy sao? Em có thể kể cho chị nghe kỹ hơn được chứ? Dạ lúc em mới đến đây, em ở cờ ghép với một chị lớn hơn 2 tuổi. Chị ấy tính tình rất tốt nhưng rồi một ngày chị ấy bảo với em là có mơ thấy một người mặt mày toàn sẹo, trông rất là ghê sợ đến tìm chị ấy để đuổi giết. Kể từ lúc đó chị ấy thường xuyên bị mộng du, có những cử chỉ rất là khác thường. Có nhiều lúc chị ấy còn gặp ảo giác. Lúc đó em cứ tưởng chị bị bệnh tâm thần cho nên đã xin chuyển sang phòng khác. Nào ngờ chưa kịp dọn đi thì vài bữa sau em nghe tin... Tin gì? Cậu nói nhanh lên sao bống vậy? Tôi nghe tin chị ấy cắt cổ ngay tại bãi đất hoang ở gần đây. Cái gì? Cả diệp đều thốt lên tỏ vẻ đầy kinh ngạc. Thật không ngờ bạn công phòng của Bình thì mất thích, còn bạn công phòng của Tiên thì bị cất cổ chết. Bình lúc này liền cất tiếng chấn an. Chị Diệp đừng lo quá, em nhất định sẽ không để chị có chuyện gì. Cảm mà Tiên à, sao cái chuyện động trời như vậy mà tớ và chị Diệp không biết? Tiên nghe vậy thì đáp. Chuyện này ông chủ trọ đã nhờ giữ kín, vì sợ đồn ra ngoài không ai dám ở trọ đây. Đợt đó ông chủ trọ trông rất buồn khổ, thóc tai bơ phờ như là già hơn cả chục tuổi. Tớ thấy cũng tội nghiệp cho nên tớ mới hứa là không đồn chuyện này. Thầy không ngờ giấc mơ của chị Diệp lại gây gớm như vậy. Tiên à, cậu trông chừng chị Diệp một lát. Tớ về phòng dọn đồ lên đây. Tớ quyết định sẽ ngủ lại tại phòng của chị Diệp để mà chung chừng cho đến khi nào chế xuất cảnh sang nhật mới thôi. Nói rồi Bình chạy đi ngay. Tiên và Diệp mà lại trong phòng để đợi Bình quay lại. Trận lúc này Diệp cất tiếng. Bình đúng là một chàng trai tốt em nhỉ thật may là em ấy lại thích em đó. Lâu nay Diệp vẫn cứ nghĩ là Bình thích Tiên, cho nên là mới tranh thủ dịp này nói tốt cho anh. Còn Tiên thì sau khi nghe Diệp nói như vậy thì liền rất bất ngờ. Câu lúc này liền nói to: chỉ có nhầm không, cậu ấy chỉ thích chị thôi, chưa làm gì có chuyện cậu ấy để mắt đến em. Diệp lúc này mỉm cười rồi nói: hôm qua chỉ có hỏi Bình rằng cô gái mà em ấy thích trông thế nào. Kết quả là em ấy miêu tả một cô gái y hệt như em vậy Tiếp lúc này liền đỏ mặt Chị nói thật không ạ Chia theo như những gì mà em biết Trước giờ cậu ấy chỉ thích chị thôi Với lại chị xinh đẹp hơn em Chắc là chị nghe nhầm đấy Diệp lúc này thở dài mà đáp Em đừng có nói vậy Thời đi học chẳng phải em cũng là một cô gái rất xinh đẹp còn gì Còn với chị thì em ấy cũng chỉ nghĩ đến chuyện muốn ngủ với chị mà thôi Lúc sáng chính miệng của mình cũng đã thừa nhận với chị như vậy. Vậy nên là em hãy tự tin nhé. Chị có lẽ là người đẹp nhất trong lòng của mình. Nhưng chính em mới là người mà em mới yêu nhất đấy. tiện lúc này tỏ vẻ ngại ngùng khi mà nghe những lời này cô ấp úng Bình thật là quá lắm. Sao nghĩ đến chuyện bậy bà với chị Diệp. Em nhất định sẽ trừng phạt cậu ấy. Một lát sau thì Bình cũng trở về. Tiên và Diệp từ sau cuộc chuyện trò ban nãy thì bây giờ trở nên thân thiết với nhau hơn. Vậy nên Tiên đã quyết định đêm nay sẽ ngủ tại đây để cùng Bình chồng coi Diệp. Khuya hôm đó Diệp lại tiếp tục bị mộng du. Bình lúc này đang ngủ dưới sàn nhà còn Tiên thì lại nằm trên giường bên cạnh Diệp. Giữa lúc mọi người đang ngủ say thì đột nhiên Tiên cảm thấy rất khó thở. Mà mắt ra thấy Diệp đang bóp cổ cùng Bình nhưng hai mắt thì lại nhắm nghiền lại. Tiên vô cùng hoảng hốt Cơ liền vùng vẫy chống cử Nhưng tiếc thay Diệp đang ngồi đè lên ngực của cô Khiến cô không thể nào thoát ra được Cổ hồng của Diệp đã bị bóp chặt Đến nỗi không thể thở nổi Và không thể kêu la Không biết vì lý do gì Mà lúc mộng du Diệp lại có một sức khỏe hết như một người đàn ông Khiến cho Tiên chỉ còn nước nằm chờ chít Giữa lúc mà Tiên chuẩn bị ngất đi Vì ngạt thì mình đã tỉnh giấc Anh vội vàng lao đến bộ nhào lít Diệp Khiến cho cô bật khỏi người của Tiên Chị Diệp Chị làm gì vậy mau tỉnh lại đi Diệp vẫn không nghe thấy Cơ vẫn vồng vẫy hết lần này đến lần khác Măng cho Bình đang gầy chặt Câu hết to bằng giọng của đàn ông Cả ba đứa chúng mày Phải cút đi cút ra khỏi đây Tiên lúc này Vội lao đến đom chặt đi Diệp Để giúp cho Bình một tay Chị Diệp em Tiên đây Chị mau tỉnh dậy đi Tao không cần biết bọn mày cút đi Không thì chúng mày nhất định phải trả giá Cốt ngay đi Vừa nói xong thì Diệp lại lăn ra bất tỉnh Bình tranh thủ lúc này cột chặt Diệp lại Để đề phòng cô lại Linh Cơn Khi mọi việc đã xong Cả hai mới thở vào nhẹ nhõm Bình nói tiền à lúc nãy tôi thấy chị Diệp bóp cổ cậu Thế cậu có sao không Câu may nhà cậu ngăn cản kịp thời Cho nên tớ không sao Mà tôi thật không ngờ tình trạng của chị Diệp lại đáng sợ như vậy Hơn cả lúc mà bạn cùng phòng của tôi trước đây Tôi cũng lo cho chị ấy lắm Thế bây giờ còn sớm Cậu nghỉ một chút đi để tớ canh cho chị Diệp Sáng hôm sau Diệp cũng đã tỉnh lại Vừa mở mắt ra đã thấy mình bị trói vào bốn góc giường Thì lờ mờ đoán được đêm qua đã có chuyện xảy ra Bình và Tiên lúc này cũng đã thức giấc Càng ngày kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe Thế nhưng nghe xong thì Diệp gión nước mắt nhìn Tiên rồi nói Điên à, chị xin lỗi em nhé Quả thật lúc đó chị chẳng biết Mình đang làm gì Nếu không có mình ra tay giúp Thì có lẽ chị đã giết em rồi Chị thật lòng xin lỗi Không sao đâu, chị đừng có bận tâm Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao Để chị không còn bị mộng du Cũng như là những giấc mơ kỳ lạ đó ám hành Chị nếu để kéo dài Thì không biết chuyện gì xảy ra cả Mình cũng gần đầu tán thành Đúng vậy Theo em thì chị nên chuyển sang chỗ ở chỗ khác Hôm qua lúc bị mộng du, Chị đã không ngừng hét lên bằng giọng của một người đàn ông Bảo là cả ba chúng ta phải rời đi Em nghĩ chắc là do vong hồn của người đàn ông đó Đã nhập vào người của chị Và cảnh cáo cho chúng ta biết là mình đang quấy rầy họ đấy Diệp lúc này gật đầu Nếu đã như vậy Thì chị sẽ dọn qua nhà trọ kế bên Nghe nói ở đó vẫn còn nhiều phòng Hy vọng là sau khi rời đi Chị không còn gặp những điều sợ hãi như vậy Thôi bây giờ cũng đến giờ đi học Các em cứ đi học đi, còn chị sẽ thu dọn đồ đạc. Dạ vâng, thế thì chiều nay em sẽ phụ chị dọn đồ sang nơi khác. Nói rồi Tiên và Bình liền thay đồ để đi học, còn Diệp thì thu xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển sang nơi trọ khác. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, Bình và Tiên tan học càng hai nhanh chóng quay về phòng trọ của Diệp để giúp cô chuyển đồ. Thế nhưng khi lên phòng Diệp thì lại chẳng thích cô đâu. Cả quần áo và vật dụng cá nhân của cô vẫn còn yên nguyên, như thể cô vẫn chưa hề thu xếp gì. Bình rất đấy làm lạ, thế nhưng vẫn tự chấn an là cô đang tìm một chỗ trò ưng ý. Đến khoảng 7 giờ tối Diệp vẫn chưa trở về, tiền lúc này sốt ruột hỏi. Bình à, tôi thấy lạ quá. Chị Diệp bảo là sẽ chuyển trọ trước tối nay, thế mà tới giờ chị ấy chưa thấy đâu cả. Không biết là chị ấy có xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng cảm thấy lạ. Điện thoại của chị đó không biết vì sao mà lại tắt máy Từ giờ đến chiều tớ không thể gọi được Tình nghe thích như vậy thì càng sốt ruột hơn Thế bây giờ chúng ta phải làm sao Không thể để cho chị đó ấy biến mất Mà không có lý do như vậy được Nếu đã như vậy Thì tớ sẽ xuống hỏi ông chủ trọ Vì nếu như chị Diệp muốn chuyển nhà trọ sang nơi khác Nhất định phải nói với ông ấy một tiếng Hy vọng là ông ấy biết chị Diệp đã đi đâu Nếu rồi mình chạy đi hỏi ngay Một lát sau Bình trở về với một dáng vẻ đầy lo lắng Diệp cất tiếng hỏi ngay Sao rồi Ông chủ trò có biết chị Diệp đi đâu không Ông ấy bảo chị Diệp ra khỏi nhà trọ vào lúc sáng Còn đi đâu thì ông ấy không biết Vừa nói đến đây Thì Nhi cũng vừa mới trở về phòng Cùng với một người đàn bà lạ mặt Vừa mới đặt chân vào phòng Đã thấy Bình đang ngồi thẫn thờ Còn Diệp chẳng thấy đâu Cô bèn cất tiếng hỏi thăm Bình à Sao trông em buồn vậy Còn chị Diệp đâu rồi em? Dạ chị Diệp đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Nói rồi Bình liền kể hết mọi thứ cho Nhi nghe. Nghe xong Nhi liền biến sắc mặt. Nếu vậy bọn em đang nghi ngờ Diệp bị mất thích. Đúng vậy chị. Bạn cùng phòng của em trước đây mơ thấy một người đàn ông mặt xẻo hệt như chị Diệp. Kết quả là cậu ấy đã mất thích. Chẳng biết đi đâu cả. Còn bạn cùng phòng của Tiên cũng mơ thấy một người đàn ông này. Và kết cục là bị cắt cổ chết ở bãi đất hoang đã chặt bây giờ em lo quá. Nhìn nghe như vậy thì tỏ vẻ đồng tình. Thật ra ngay từ lúc đầu chỉ đã có nghi ngờ Diệm bị vong ám. Bởi vậy mà mấy ngày nay chỉ về quê giúp cô hai lên đây để xem bệnh tình của Diệp. Thì ra người đàn bà lạ mặn đi cổng Vinh Nhi chính là cô hai mà nhìn đã nhắc đến. Cô hai cũng là cô ruột của Nhi và cũng là một bà đồng rất có tiếng trong vùng. Mấy ngày trước khi thấy Diệm có những dấu hiệu lạ thường... Cho nên Nhi đã nghi ngờ là bạn mình bị vong theo. Bởi vậy cho nên là Nhi đã quyết tâm về quê để dứt bằng được cô hai lên để xem tình trạng của Diệp. Cô hai lúc này mới cất lời. Nhi à, con đã đúng khi mời cô lên đây. Các nhà trọ này oán khí rất nặng nề. Bạn của con có lẽ cũng là người hiền lành nhẹ vía, Cho nên dễ bị những oán niệm này nhập vào người. Mình nghe vậy thì lúc này liền thưa. Dạ thưa cô. Vậy cô có thể giúp chúng cháu tìm chị ấy được không? Được Thế nhưng với điều kiện là cô bé ngồi kế bên cháu phải đồng ý Cô mới giúp được Cô bé ngồi kế bên mình chính là tiên Cô lúc này vội gật đầu ngay Vâng ạ Miễn là cứu được chị Diệp thì cháu sẽ làm Cô hai gật đầu mỉm cười Rồi vội vàng bày trí một bàn thờ nhỏ Có lưu hương và đĩa trái cây Cộng với một ít giấy tiền vàng bạc Thế ngồi đối diện trước bàn thờ này Đầu đội một cái khăn màu trắng che phù. Tiếp đến cô hai thắp hương rồi thành tâm đọc một bài khấn. Hỡi những kẻ đằng quấy phá. Những người trẻ tuổi này có gì đắc tội với ngươi đâu. Cớ sao ngươi lại ám hại bọn họ. Hãy mau mau lộ diện đi. Lúc này tin đột nhiên giật mình mấy cái rồi cất tiếng nói bằng giọng của một người đàn ông. Thật là đáng tiếc. Ta đã cố gắng hết sức để cảnh cáo rồi mà chúng mày không nghe. Bây giờ thì tao đành chịu vậy thôi. Bệnh chức này vẫn thấy tiền lúc nào cũng thủy mị dịu dàng Giờ lại nghe tiên nói bằng một giọng đàn ông Thì ra da gà chợt nởi lên Cô lúc này liền nói vong hồn kìa, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ám hại những người trẻ tuổi này? Ta chính là người đàn ông vẫn thường hay báo mộng cho chúng mày Ta chẳng ám hại gì ai Ta có lòng thương bọn nó còn trẻ Nên mới ra sức cảnh báo để bọn nó không phải chết yếu Thế mà bọn nó lại nghĩ oan cho ta Thật đúng là phụ lòng tốt của ta rồi. Mình lúc này liền hỏi ngay ông nói vậy là sao? ông ám hại chị diệp khiến chế sức khỏe ngày càng yếu. ông còn nhập vào người của chị ấy khiến chế bị mộng du rồi bóc cổ tiên. nếu không có tôi ngăn cản tiền đã chết ông còn chối sao? ta làm như vậy là vì muốn dọa chúng mày một trận để chúng mày rời khỏi cái căn nhà trọ này. ông chủ của căn nhà trọ này là đầu mối của một đường dây bán người sang campuchia. trai thì chịu làm nô lệ ở các sòng bài Còn gái có chút nhàn sắc thì sẽ phải làm điếm. Tao trước khi chết cũng là một nạn nhân của ông chủ trọ này. Chỉ vì có ý trốn chạy cho nên đã bị bọn nó trả tấn cho đến chết. Ông nói thật sao? Ông chủ trọ này là một kẻ ác ôn như vậy? Tiền này nói đúng hơn là vong hồn kia lúc này cười khẩy. Tao vốn đã chết thảm lúc tao chết cũng chạc tuổi của chúng mày. Chỉ vì ở trọ nơi này cho nên mới chết hoan. Vậy nên tao chẳng muốn hại chúng mày để làm gì. Ta đã nhiều lần báo mộng để cảnh cáo cho bạn cùng phòng của thằng Bình Và cả bạn cùng phòng của con tiên Thế mà chẳng ai thèm nghe Để rồi một đứa bây giờ đang ở Campuchia làm nô lệ Còn một đứa thì bị cắt cổ chết vì cái tội bỏ chạy Bình hỏi tiếp Thế còn chị Diệp bây giờ chị ấy đang ở đâu? Phong hồn lúc này cười khẩy. Con bé đó thực sự rất xinh đẹp Bán nó đi chắc chắn sẽ có giá cao Vậy nên ông chủ trọ không dễ gì để cho nó thoát Sáng nay vừa khi mà nghe nó bảo là chuyển trọ đi nơi khác Ông ta đã chuốc thuốc mê rồi nhốt nó trên nhà kho sân thượng 12 giờ đêm nay nó sẽ bị bán đi Bọn mày nhanh chân lên mới có thể cứu được nó Bình nghe vậy thì đứng dậy định chạy lên sân thượng Thế nhưng nhì đã cản lại Bình em định đi đâu? Còn đi đâu nữa? Dĩ nhiên là lên sân thượng xem có thử đúng không? Nói rồi Bình lúc này vùng lên Phong hồn trượt thở dài Hy vọng chúng mày có thể qua được kiếp nạn này mà không ai phải chết. Vừa nói xong thì tiên đồ gộp xuống đất ngất lịm. Khoảng 10 phút sau thì cô tỉnh lại. Còn mình thì cũng vừa về. Anh thông báo ngay cho mọi người biết. Trên sân thượng đúng là cô điều đó rất khả nghi. Có rất nhiều những cá máu mặn du côn tụ tập. Dường như là đang canh chừng thứ gì đó. Như lúc này liền hoảng hốt. Thế thì nguy rồi. Bây giờ còn 20 phút nữa là 12 giờ đêm. Lúc đó Diệp sẽ bị bán đi Chúng ta phải làm gì đây Cô hai lúc này bình tĩnh nói Các cháu đừng nóng vội Giờ thì Nhi hãy gọi điện báo công an trước Còn Bình hãy lén lút theo dõi bọn chúng Nếu chúng có lần trốn Thì phải nắm bắt được tình hình Để đợi cho công an đến trình báo Cả hai nghe vậy thì điện làm theo Nhi thì gọi điện để trình báo sự việc Còn Bình thì lén lút lên sân thượng Và nấp sau phía bồn nước Để dễ bể quan sát Sau khoảng 10 phút bọn côn đồ Có biểu hiện là Chúng bà cười nhà kho rồi đưa một người con gái bị bịt mắt ra ngoài. Mà khi nhìn kích lại thì hóa ra đó chính là Diệp. Và kẻ đang áp giải cô chính là một tiên côn đổ với thân hình cao to vạm vỡ. Tên này dường như cũng là kẻ cầm đầu. Hắn nhìn Diệp bằng một ánh mắt thèn thường rồi nói với đám đàn em. Con bé này thực sự xinh đẹp chúng mày ạ. Nhà trọ này từng bán cả chục đứa sang Campuchia. Thế nhưng mà con bé này có lẽ là đứa sinh nhất. Nó trước sau gì cũng qua đó phải làm gái thôi. Chỉ bằng anh em ta sung sướng với nó trước. Bốn tên đàn em còn lại mắt rực sáng cả lên. Thế thì còn gì bằng chứ. Nó xinh thế này bọn em muốn hiếp đó từ lâu rồi. Bây giờ mời anh chơi trước để bọn em được hưởng ké. nói rồi cả bốn tên liền hồi nhau. xé tỏa quần áo của Diệp kiến cổ vô cùng sợ hãi. Xin các ông hãy tha cho tôi. Nghe tiếng van xin bọn côn đồ cảm thấy kích thích. Đại ca, giọng nói của con nhỏ này thực sự là dễ thương. Em nghĩ chắc nó còn trinh đó anh. Nghe tên cầm đồ nói như vậy. Nghe vậy tin cầm đồ lại càng điên cuồng hơn. Hãy nói với một giọng đầy vẻ biến thái. Vậy thì tốt. Để tao thử cười đồ của nó ra xem thế nào. Mình lúc này đã tiến đến phía sau bột nước. Thấy người anh yêu đang bị cứng hiếp. Khiến cho anh không thể nào làm ngơ. Anh xông ra chỉ mặt vào bọn chúng rồi hét lớn chúng mày mau dừng lại, không tao báo công an bắt cả lũ chúng mày bây giờ. đám côn đồ nghe thấy như vậy thì giật mình, nhưng tên cầm đầu vẫn tỏ ra bình tĩnh. thì ra là cái thằng lõi con này, ông chủ bảo phải đợi 2 tháng nữa mới đến lượt nó bị đem bán. thôi thì bây giờ bắt nó đem bán luôn đi cho giành nợ. nói rồi tên cầm đầu lúc này liền rút ra một con dao kề cổ của Diệp rồi nói: mày mau đưa tay chịu chói chúng ta sẽ tha cho con nhỏ này, còn nếu không ta cắt cổ đó. Diệp nghe vậy lúc này liền gào lên: Bình, em mau chạy đi, cứ để mặc chị, em mau chạy khỏi nơi này. Giờ lúc này thì ngoài đường chợt có tiếng cảnh sát vang lên, đám cô đồ liền hoảng hốt, cảnh sát đến rồi. Hóa ra thằng lõi con này gọi điện cho cảnh sát trước đại cả, chúng ta phải làm sao? Tên cầm đầu lạnh lùng đáp: giết người diệt khẩu, sau đó giả làm khách trọ như vậy thì chẳng ai phát hiện nói rồi tên cầm đầu liền đâm một dao chí mạng vào ngực của Diệp khiến cho cô đổ gục xuống. Tiếp đến bọn chúng định lao đến giết luôn Bình để bịt miệng. Bình vì chỉ có một mình cho nên vừa phải đánh vừa chạy. Nhưng may thay sức khỏe của anh không phải là yếu. Từ nhỏ anh đã phụ giúp cha mẹ làm nông, cho nên anh đủ sức cầm cự với những tên côn đồ trong vài phút. Ngay lúc hai bên đang quyết liệt với nhau, thì cảnh sát cũng ập tới. Dưới sự chuyên nghiệp của mình Đám côn đồ đã bị bắt Bình vội vàng chạy đến xem vết thương của Diệp Diệp ơi chị có sao không Vừa nói anh vừa ôm trầm lấy Diệp khóc nức lên vì nghĩ rằng Cô đã chết Giờ lúc này Diệp bỗng nhiên tỉnh lại cô nhẹ nhàng nói Bình à chị không sao Em có bị gì không Thế Diệp còn sống anh mừng đến Phải thốt lên Chị còn sống Thật là may quá chị còn sống chị Diệp Em yêu chị chị đừng rời xa em nhé Em ở bên cạnh chị bảo vệ chị Không cho ai ức hiếp chị nữa Diệp nghe những lời này thì đỏ cả mặt Mà không biết phản ứng thế nào Tuy nhiên dù gì Diệp cũng hơn Bình 2 tuổi Cho nên với sự chín chắn của mình Cô rất nhanh có được câu trả lời Bình Em hãy đợi chị 3 năm Sao cảnh của chị vốn chẳng khá giả gì Đến với nhau lúc này khéo lại làm khổ nhau Vậy nên 3 năm sau khi chúng ta xuất khẩu lao động về Nếu như lúc đó em còn yêu chị Thì chị sẽ mở lòng với em Bình nghe Diệp nói như vậy thì rất mừng, trái tim của anh như muốn nổ tung về những lời của Diệp nói, chẳng khác gì như lời ước hẹn. Một lúc sau thì bình đã xúc động, anh ân cần nhìn cô. Chị Diệp, lúc nãy em thấy đám côn đồ đâm vào ngực chị, thế sao chứ người của chị lại chẳng có vết thương? Diệp mỉm cười rồi chỉ vào sợi dây đeo cổ mà hôm qua ông láo ăn xin đã tặng. Lúc nãy đám côn đồ kia đâm chị một nhát Nhưng may mà nhà cô vật này cản lại cho nên chị mới thoát được. Lúc này cả tiên nhi và cô hai đều vừa đến nơi. Thế diệm không sao cả ba người thở vào nhẹ nhõm. Còn đám côn đồ kia và cả ông chủ trọ đều bị cảnh sát tóm gọn. Giữa lúc cả khu trọ đang chấn động bởi tội ác của ông chủ nhà trọ thì đầu đó linh hồn của người đàn ông mặt xẹo đang mỉm cười vì những kẻ giết ông cuối cùng phải trả giá. Ba năm sau... Bình và Diệm trở về nước sau một khoảng thời gian dài đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Cả ngày bây giờ đều trưởng thành hơn và không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Vì họ đã tiết kiệm được một khoản tiền lương tương đối lớn sau 3 năm lan lộn nơi đất khách. Vậy nên có thể nói giờ đây chẳng còn thứ gì ngăn cản được tình yêu chân thành cổ ngọ. Cả hai đã chính thức đến với nhau và cùng góp vốn để mở một cửa hàng sushi. Thứ mà diệm đã cố gắng học trong những tháng ngày gian khổ nên đất khách. cửa hàng càng lúc càng nổi tiếng cho nên chỉ trong vòng 2 năm đã phát triển thành một nhà hàng lớn. Đây có thể xem là kết thúc viên mãn đối với hai người bọn họ. Còn với tiên cô bạn đáng yêu của mình cô đã trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật và được rất nhiều học viên trong trường quý mến. Tuy rằng cho đến giờ vẫn còn độc thân, nhưng với sự xinh đẹp và chân thành của mình